Bội phong lại đau khổ kể tiếp Và sau đó tôi nghe Dạ Thu bảo Là Mẫn Nghi đã bị ông đuổi đi Tôi thấy tội mình tài đình Và cảm thấy ăn năn vô cùng Rồi sau sự việc đó Thấy tôi không còn giá trị lợi dụng Dạ Thu đã ném tôi ra đường Như ném một miếng giả rách Tử Trung hôm nay tôi nói với ông sự thật này Mong ông và Mẫn Nghi nói lại tình xưa Và chúc hai người hạnh phúc Tử trùng cay đắng nhẹn ngào Bây giờ biết được thì có lợi gì chứ Tất cả đã quá muộn màng rồi Hả? Chẳng lẽ mẩn nghi đã xảy ra chuyện rồi sao? Không, bây giờ tất cả đã ăn bài. Cô ấy đã có gia đình và sắp có con. Nhưng có thể tôi sẽ gặp cô ấy một lần để giải quan cho cô ấy. Ông tử trung, nếu có gặp lại cô ấy, xin ông cho tôi gửi lời xin lỗi. Tử trung, nếu ông không truy cứu tôi, thì tôi thấy mình không nên làm phiền ông nữa. Một lần nữa xin ông tha thứ. Xin chào. Bội phong thiểu não bước đi. Bỗng tử trung gọi giật lại. Bội Phong! Ông gọi tôi à? Bội Phong! Chẳng lẽ anh định bỏ phí cuộc đời mình sao? Không bỏ cũng không được, vì tôi đã ở bước đường cùng rồi. Tôi mong mình được chết quách cho rồi, để khỏi làm phiền cho xã hội. Bội Phong! Sao anh không nghĩ đến chuyện đi cai nghiện? Bội Phong chua chát. Tôi đã từng nghĩ đến, nhưng liệu có chỗ nào chịu nhận tôi chứ? Bội Phong! Nếu anh có nghị lực, tôi sẽ giúp anh. Bội Phong tròn mắt. Ông không dối tôi chứ. Tôi đã hại anh và mẫn nghi như vậy mà anh còn muốn giúp tôi sao? Bội Phong à, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Vả lại, anh cũng đã bị bắt buộc thôi. Tôi nghĩ nếu mẫn nghi biết được, cô ấy cũng không hằn trách anh đâu. Kẻ đáng trách nhất là Dạ Thu. Cô ấy thật là độc ác, nhất định sẽ có ngày bị quả báo. Bội Phong, anh còn trẻ, cuộc đời anh còn dài. Nếu anh chịu kiên trì, tránh xa cái chất làm chết người ấy đi. trùng mở ví lấy một mảnh giấy đưa cho bội Ph phong nơi đây tôi có quen biết nếu anh muốn trở thành người tốt thì ngày mai đến địa chỉ cai nghiệ này tôi sẽ đến giúp anh bội phong nghẹn nghèo tử Trung ông tốt quá suốt đời tôi không bao giờ quên ơn ông đâu tử trùng vỗ vài bội phong cười là thanh niên hãy cứng rắn lên thôi anh về suy nghĩ lại đi ngày mai gặp lại tôi muốn ở đây thêm một lát nữa ngồi lại một mình Tự trung chỉ muốn gào thét. Chỉ một phút hồ đồ nóng nảy, anh đã làm khổ cho Mẫn Nghi. Nhớ lại những lời anh mắng chửi nàng thậ̣m tệ, anh cảm thấy thương nàng vô cùng. Mẫn Nghi ơi, anh biết em bây giờ đã yên bề gia thất, anh không biết phải làm gì hơn là cầu chúc cho em được nhiều hạnh phúc. Nhưng nỗi oan của em còn mang mãi. Không. Dù có như thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm gặp em một lần nữa để giải oan cho em và xin lỗi tha thứ. Mẫn nghi ơi nhất định anh sẽ tìm lại em dù chỉ một giây để nói lời xin lỗi về phần mẫn Nghghi cũng vậy từ khi gặp lại tử Trung cộng thêm những lời mỉa mai của anh làm cho tinh thần nàng càng ngày càng suy sụp thêm cái thai đã gần ngày sinh làm cho nàng vô cùng mệt mỏi biến ăn mất ngủ thấy thế bà vân Tường và thực nhân rất lo luôn an ủi và ân cần săn sóc nàng điều đó làm cho lòng nàng rất ấm Nhưng nàng không thể nào quên đi nỗi buồn quang ức của mình. Sáng nay, bà Vân Tường đã đi chợ sớm để mua một số đồ cho em bé và mua đồ về tẩm bổ cho nàng. Hôm nay là ngày nghỉ, nên thực nhân ở nhà, thấy em gái cứ ngồi suy tư mãi, anh đến bên em ân cần. Mẫn nghi này, em thấy trong người thế nào? Sao dạo này anh thấy em hay ngồi thừ người ra như đang nghĩ ngợi điều gì phải không? Mẫn nghi vội cười giả lã. Dạ không có gì anh hai. Có lẽ cái thai ngày càng lớn làm cho em mệt, nên anh thấy như vậy thôi mà. Nhìn thẳng vào mắt em gái, trực nhân nói, mẫn nghi, em cũng biết đấy, anh và mẹ rất thương em. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của mẹ và anh. Nhưng nhìn em, anh biết em có một tâm sự gì đau buồn lắm, phải không? Sự quan tâm ân cần của trực nhân làm mẫn nghi cảm động vô cùng. Nàng rúm rớm nước mắt và vân vân. Nàng không biết có nên kể thật cho anh nghe, Về dĩ vãn của mình không, nhưng nàng lại không muốn cho mẹ và anh phải bận lòng vì mình. Thấy Mẫn Nghi rơi lệ, trực nhân khẽ hỏi. Mẫn Nghi, có phải nỗi buồn của em có liên quan đến cha của đứa bé không? Mẫn Nghi lao nước mắt. Anh hai à. Rèn. Câu chuyện của hai anh em bị cắt ngang bởi một hồi chuông gọi cửa. Cả hai cùng nhìn ra và trực nhân reo lên. À, là bạn anh đến, để anh ra mở cửa. Cầm Mẫn Nghi thì sững sờ, nhưng nàng đã kịp bịt miệng để khỏi kêu lên. Trời ơi, sao lại là Tử Trung? Tại sao Tử Trung lại đến đây? À, lúc nãy anh hai vừa nói gì nhỉ? Là bạn của ảnh. Không được rồi, nàng không thể để cho Tử Trung biết được nàng đang ở đây. Mẫn Nghi nhanh chóng đứng lên và chạy lên lầu, núp sát vào cánh cửa. Dưới nhà, Tử Trung và Trực Nhân đã đi vào, tiếng Trực Nhân vui vẻ. Cậu đến khi nào sao không báo cho mình biết? Để mình đi đón cậu tiếng trầm ẩm thân quen của tử trung Mình biết cậu rất bận Nên không dám làm phiền a Kỳ này Cậu ra đây để làm ăn hay có việc gì không Chuyến này mình không đi làm ăn Mình định đi du lịch Thăm lại bạn bè cũ Nhân tiện Tìm gặp một người có chuyện quan trọng Trực nhân dí dõm Ai thế Phụ nữ hả Gần đúng như vậy Ê Có gì bật mí chút coi tiếng tử trung thở dài Không được, chuyện của mình dài lắm Khi nào xong thì mình sẽ kể cho cậu nghe Nói chung tất cả là do mình Tìm gặp một người phụ nữ Chẳng lẽ là mình Mẫn nghi suy nghĩ Nhưng để làm gì chứ Dưới nhà tiếng trực nhân tiếp Người phụ nữ đó có liên quan gì đến đời tư của cậu à Đó là trước kia Nhưng bây giờ cô ấy đã có gia đình Yên bề gia thất rồi Thế cậu còn định tìm cô ta làm gì nữa chứ Đã bảo mình có chuyện quan trọng Muốn nói với cô ấy mà Đích thị người tử trung muốn gặp là nàng rồi Nước mắt mẫn nghi ràng rụa Nàng gọi thầm Tử trung ơi Bây giờ anh còn tìm gặp em để làm gì nữa Anh đã làm tổn thương quá nhiều cho em rồi Em không thể gặp anh Hoặc tha thứ cho anh điều gì đâu Mặc dù lúc nào em cũng muốn được Ở trong vòng tay của anh Dưới nhà lại là tiếng của tử trung À ghé thăm cậu Tiện thể hỏi cậu chiều nay có rảnh không Có chuyện gì thế Không có gì Chỉ để rủ cậu đi nhậu lai rai thôi. Vậy thì ok. Nhất trí như vậy hả? À, bác không có nhà sao? Mẹ tớ đi chợ từ sáng rồi. Nếu vậy cho mình gửi lời thăm bác. Hy vọng mình phải đi. Chiều nay sẽ quay lại đón cậu. Bỗng trực nhân la lên. Ơ khoan, cậu đã nói rất muốn gặp Vân Phi phải không? Hôm nay nó đang ở nhà đây. Để tớ bảo nó xuống cho hai người làm quen. Mẫn nghi giật thoát. Chết rồi. Làm sao đây? Không được. Nàng không thể nào gặp tử trung. Nàng nhanh chóng lao nước mắt và chạy nhanh vào phòng, khóa trái cửa. Bên ngoài, nàng nghe tiếng bước chân thật gần, rồi tiếng gõ cửa và trực nhân gọi khẽ. Mẫn nghi, em đang làm gì đó? Có bạn thân của anh đến chơi? Hay em xuống một chút, anh giới thiệu với bạn anh nhé? Tử trung cũng rất muốn gặp mặt em gái của anh đó. Mẫn nghi không mở cửa mà nói vọc, vọng ra. Anh hai nói với anh ấy cho em xin lỗi, bởi vì em không khỏe, xin hẹn lại lần khác vậy. Tiếng bước chân trực nhân xa dần, mẫn nghi thở vào nhẹ nhõm, và nàng chạy ra nghe ngóng. Khi thấy trực nhân đưa tử trung đến tận cửa, nàng mới chậm chạp, bước xuống nhà. Trực nhân vừa bước vào nhà, nàng cố nén cảm xúc hỏi, Bạn anh đã về rồi à? Trực nhân trốn mắt ngạc nhiên, sao mới đây em bảo là em không khỏe mà? Mẫn nghi cười, giả lã. Ồ không, em nói dối thôi. Vì em thấy mình bụng mang dạ chữa, mà đi gặp bạn anh thì ngại quá. Nên em đành phải nói dối. Anh hai, cho em xin lỗi nha. Vậy mà em làm anh vô cùng lo lắng. Bây giờ em không có gì thì anh mừng lắm rồi. À này, tử trung là bạn tốt đó, bạn anh tốt lắm đó. Tội nghiệp, con người vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có đức tính tốt, nhưng luôn gặp bất hạnh. Hai lần yêu thì cả hai lần đều bị thất bại. Mẫn nghi này, anh định làm mai hắn cho em đó. Mẫn nghi dậy nảy, trời ơi, anh hai nói cái gì vậy anh hai? Bụng mang giả chữa như em mà anh đem gã cho người ta. Thử hỏi có ai dám lấy một bà mẹ trẻ không chồng chồng? Nhưng tử trung thì khác. Nếu biết rõ hoàn cảnh của em, chắc chắn hắn sẽ yêu em hơn. vả lại, em không nghe người ta bảo sao? Gái một con trong mòn con mắt. Anh hai kỳ quá à. Em không giỡn nữa đâu. Cả hai anh em cùng cười, bỗng mở nghi cảm thấy vô cùng thắc mắc. Không hiểu tại sao từ trang trại ức thiên đến đây cách nhau gần cả ngàn cây số, mà sao họ lại là bạn thân với nhau? Thật là lạ. Nàng nhìn anh, dò hỏi. Anh hai này, em ở đây đã lâu, sao ít thấy anh bạn của anh đến đây chơi quá vậy? Tử trung ấy à? Nó đâu có ở đây đâu mà em gặp. Chứ ở đâu? Ở túc trong thành phố lớn lẫn. Vậy à? Cách nhau xa đến vậy, sao hai người lại là bạn thân? Bọn anh chơi thân từ nhỏ lận. Lúc trước, nhà tử trung ở gần nhà mình nè. Tội nghiệp, cha mẹ cậu ấy chết sớm, nên cậu ấy phải một mình bươn chải. Khó khăn lắm mới tốt nghiệp đại học. Khi ra trường, cậu ấy chuyển vào vùng ngoại ô lân cận thành phố để hồi phục một trang trại lớn, nhưng quang vu của cha cậu ấy để lại. Không ngờ cậu ấy thật giỏi, Chỉ gần 10 năm qua, cậu ấy đã trở thành một ông chủ trang trại và trở thành một nhà tỷ phú trẻ. Bây giờ mẫn nghi mới vỡ lẽ thì ra đây là quê hương của tử Trung. Không ngờ anh cũng có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, vậy mà cuối cùng anh cũng làm nên sự nghiệp. Thấy em gái ngồi suy nghĩ mông lung, trực nhân trêu. Sao hả? Em cảm thấy thu hút với câu chuyện của tử Trung hả? Ê, hắn là một tỷ phú đó nha. Làm gì có, bạn anh là tỷ phú thì mặc ảnh chứ. Bỗng nhiên, Mẫn Nghi nghe bụng mình quặn lên, rồi cân đau đột nhiên ập tới. Không chịu nổi, nàng phải ê, ôm bụng kêu lên. Ui da! Tự nhiên thấy mặt mày em gái tái mét, mồ hôi đầy tráng, anh hốt quảng. Mẫn Nghi, em bị làm sao thế? Cân đau làm nàng nói, không ra lời, nàng bấu chặt tay anh. Anh hai, em đau. Đau hả? Đau ở đâu vậy? Em đau bụng quá, chết rồi. Vậy là em trúng gió ngồi đây ngồi đây để anh đi lấy dầu tội nghiệp trực nhân anh chạy đi mà hai chân đánh vào nhau như gà bị mất tóc anh gọi chị mai nhưng chị đã cùng đi chợ với bà vân Tường nhưng cuối cùng anh cũng tìm được chai dầu anh sức dầu khắp nơi trên người mẫn nghi nhưng cơn đau vẫn không dứt mà càng lúc càng nhiều hơn và cả hai đã ưước đẫm mồ hôi thấy em gái đau đớn vật vả nước mắt thực nhân cũng trào ra nhưng ngoài việc dỗ ràngnh anh không biết phải làm gì hơn. Cũng mai lúc đó bà Vân Tường và chị Mai về đến, thấy thế bà hốt hoảng hỏi: Nhân, em con làm sao vậy?" Thấy mẹ Nhân mừng rỡ: "Mẹ ơi, Mẫn bị đau bụng nhưng không biết bị gì, đau dữ dội lắm mẹ ơi." Bà Vân Tường la lên: "Mẫn sắp sinh rồi, mau mau lấy xe đưa em con đi bệnh viện." "Trời ơi, thì ra nãy giờ Mẩn Nghi đau bụng là vì sắp sinh con, là thanh niên từ nhỏ đến giờ anh có gặp trường này hợp này đâu." Nhưng bây giờ anh không còn thời gian suy nghĩ, anh chạy ra gara, lái xe ra rồi chạy vào bế Thóc Mẫn Nghi để lên xe rồi hối mẹ, sau đó anh cho xe lao đi. Lúc này cả bà Vân Tường và trực nhân đều cầu nguyện cho Mẫn Nghi được mẹ tròn con vuông. Đó là điều mà họ thiết tha mong ước, bởi vì Mẫn Nghi đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Những cơn đau liên tục dường như muốn vắt kiệt sức lực của Mẫn Nghi, nhưng cuối cùng Nàng cũng sinh được một bé trai bụ bẫm. Điều này không những làm cho nàng vô cùng vui mừng mà cả bà Vân Tường và Trực Nhân cũng vậy. Cả hai lăn xang vây lấy hai mẹ con nàng, điều này giúp nàng bớt đi cơn tủi hờn. Nhưng dường như tạo hóa sinh ra mặn nghi, để gánh vác tất cả những bất hạnh, khổ đau trên thế gian này, nỗi vui mừng và nụ cười chưa trọn vẹn trên môi thì mọi người thì nàng bị băng huyết và cơn sốc hành hạ nàng ly bì. làm cho trực nhân đau thắt tim và bà vân Tường thì khóc đến xưng cả mắt dù cho bác sĩ có làm thế nào thì cơ sốt của nàng cũng không hạ và bă Khuyết cũng không cầm Mẫn ni dường như bị chìm trong cơn hôn mê và bị cân sốt hành hạ làm cho sức khỏe của nàng suy yếu Mẫn Nghi toàn tỉnh nàng không biết mình đã nằm trong bao lâu rồi nàng thấy mình dường như không còn sức lực gì cả cân sốt dường như vẫn không thuyên giảm chút nào Và ở phía dưới bụng nàng vẫn còn cái cảm giác chất ấm ấm trong người nàng chảy ra không ngừng. Nhướng đôi mắt lờ đờ, mệt nhọc, nàng bắt gặp đôi mắt lo lắng của trực nhân và đôi mắt sưng đỏ của mẹ. Nàng cảm nhận một điều không may, nàng thét lên. Mẹ ơi, anh hai ơi! Cả hai cùng chạy đến bên Mẫn Nghi. Mẫn Nghi, có chuyện gì thế em? Mẫn Nghi, con đừng làm mẹ sợ nghe con. Mẫn Nghi đưa bàn tay yếu ớt, nắm lấy tay anh và mẹ. Con của con đâu rồi? Con muốn gặp nó. Bà Vân Tường run rảy, nghẹn ngào. Được, được, để mẹ bế đến cho con. Khi bà Vân Tường đặt đứa bé nằm bên cạnh Mẫn Nghi, nàng vội ôm lấy con như sợ bị ai cướp đi vậy. Đứa bé vô tư nằm ngủ ngon lành, không hề hay biết những cảm giác hay tâm sự của mẹ. Nhìn con trai vô tư nằm ngủ, lòng Mẫn Nghi dạt dào, thương mến. Nàng nói thầm, tội nghiệp con trai của mẹ. Mới vừa lọt lòng nhưng không được vòng tay ôm ấp của ba như những đứa trẻ khác. Nước mắt tràn ngập bờ mi, nàng thầm thì bên con, "Con trai ơi, xin hãy tha thứ cho mẹ. Mẹ không thể nào cho ba con biết chuyện này. Mẹ biết mẹ làm như vậy là rất có lỗi với con, nhưng con hãy hiểu và thông cảm cho mẹ." Mẫn lại khóc, làm nước mắt rơi cả vào mặt thằng bé, làm nó giật mình, chóp chép cái miệng xinh sắn. Thằng bé giống tử trung như đúc, nhìn con Nàng càng nhớ tử trung hơn và càng thấy đau lòng hơn. Tử trung ơi, làm sao mà anh biết anh có một đứa con như vậy? Cân sốt và cân nhức đầu lại hành hạ nàng. Phía dưới bụng, cái chất ấm ấm dường như đang chảy ra nhiều hơn. Nàng thấy mình choán gián và sức lực cạn kiệt. Nàng nhìn mẹ và trực nhân, bắt gặp những ánh mắt thất thần của họ đang nhìn nàng trong nỗi tuyệt vọng. Bỗng nàng kinh hoàng khi nghĩ đến một chuyện, đó là... cái chết. Nàng đã nhiều lần đọc sách và nghe nói người đàn bà sau khi sinh bị băng huyết không cầm được thì sẽ bị tử vong. Trời ơi, chẳng lẽ nàng phải chết sao? Mẫn Nghi lấy hết sức lực ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào. Chẳng lẽ con nàng phải chịu một cô sao? Con ơi, mẹ không cam lòng, nhưng mẹ thấy sức lực đã cạn kiệt rồi. Trời ơi, sao con tôi khổ thế này? Con ơi, nếu mẹ có mệnh hệ gì thì con sẽ sống với bà ngoại và cậu hai. Nhưng nàng lại nghĩ bà ngoại cũng rồi cũng già, trực nhân thì sẽ có vợ và anh phải lo cho gia đình anh, dù thế nào thì con nàng cũng là một đứa trẻ mồ côi. Nàng còn nhớ lúc nàng còn nhỏ, tài lúc nào nàng cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng sau mỗi buổi chiều tan trường hoặc ra phố, nàng thường lén nép mình vào trong góc nhỏ để nhìn những bạn nhỏ được cha mẹ đón. hoặc dẫn đi chơi một cách ngưỡng mộ, thèm thuồng Lúc đó, nàng luôn mơ ước. Một ước mơ nhỏ thật đơn sơ, nhưng thật cháy bỏng. Là mỗi buổi chiều tan trường, nàng được cha mẹ đón như bao bạn trẻ khác. Nhưng điều ấy đối với tuổi thơ của nàng chỉ tìm thấy trong giấc mơ mà thôi. Còn con nàng sau này thì sao? Chẳng lẽ lại lặp lại những gì của mẹ ngày xưa sao? Với sức lực tưởng chừng như cuối cùng của nàng, nàng đã nhất quyết. Đã quyết định, không được, con trai ơi. Mẹ dù có chết đi, nhưng mẹ không thể nhẫn tâm để con mồ côi đâu. Mẹ không muốn con là phiên bản của mẹ ngày xưa. Bất giác, nàng gọi thét lên. Mẹ ơi, anh hai ơi. Mẫn nghi, anh hai đây. Mẹ ở đây Mẫn nghi, con thấy trong người thế nào? Mẫn nghi níu tài trực nhân hối thúc. Anh hai ơi, hãy giúp em gọi tử tung đến đây. Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ấy. Trực nhân ngạc nhiên. Em bảo tử trung nào, là bạn anh đó, nhưng em gặp tử trung làm gì trong lúc này, em có quen cậu ấy sao? Mẫn nghi lấy hơi lên, cố nói, em không còn thời gian để giải thích đâu, anh mau tìm tử trung đến đây kẻo không kịp, rồi mọi chuyện em sẽ nói rõ. Trực nhần lớn ngớ trước em gái, nhưng anh thấy Mẫn nghi trong trạng thái nguy kịch, nên không hỏi thêm, mà vội vã chạy đi tìm tử trung, anh nhủ thầm, cũng may là tử trung đang còn ở đây. Nhưng khi anh đến khách sạn nơi Tử Trung thì cô tiếp tân bảo là Tử Trung đã đi vắng. Trực nhân lo lắng chạy đi khắp nơi mà hai người thường khi lui tới nhậu. Trực nhân chạy tới bờ hơi tai và cuối cùng cũng gặp được Tử Trung đang ngồi trong quán nhậu với một đống vỏ lon bia nằm lăn lóc trên bàn. Trực nhân hào hễn chạy vào. "Tử Trung, cậu ngồi đây mà tới tùy muốn chết." Nhìn đầu tóc bạng bù xù, Tử Trung ngạc nhiên, "Có chuyện gì thế?" Cậu mau lên, em gái tớ ở trong bệnh viện đang ở trạng thái nghìn cân treo sợi tóc. Nó tha thiết muốn gặp cậu. Cái gì? Em gái cậu muốn gặp tớ, nhưng vì chuyện gì? Tớ không biết, nó bảo có chuyện rất quan trọng muốn gặp cậu. Chúng ta mau lên, kẻo không kịp. Tử Trung không biết ất giáp gì, cũng nhanh chóng trả tiền rồi chạy theo trực nhân. Khi hai người vừa bước vào phòng thì tử Trung đã sửng sờ kêu lên. Trời ơi, mẩn nghi! Trước đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên, của bà Vân Tường và Trực Nhân, Mẫn Nghi cũng yếu ớt kêu lên. "Tử Trung, cuối cùng anh cũng tới, em chỉ sợ không kịp gặp anh lần cuối mà thôi." Tử Trung dường như không để ý đến đứa trẻ nằm bên cạnh Mẫn Nghi, anh chạy đến bên nàng lo lắng. "Mẫn Nghi, tại sao em lại ra nông nỗi như thế này?" Mẫn Nghi nắm tay Tử Trung khóc ngất. "Tử Trung ơi, em định giấu kín bí mật này, nhưng em nghĩ mình không qua khỏi." Xoay về phía đứa con, nàng tiếp, tử trung ơi, đây là giọt máu của anh, là con của chúng ta, nó là kết quả sau cái đêm mật ngọt của anh và em. Tử trung như lọt vào cõi u mê nào đó, anh nhìn đứa bé rồi nhìn Mẫn Nghi, em nói sao, đây là con chúng ta ư, đứa bé là con của anh đây sao? Câu chuyện của Mẫn Nghi đã làm cho bà Vân Tường và trực nhân đều bàn hoàng, nhưng cả hai đều rất mừng. Giọng Mẫn Nghi lại thèo thào, Tử Trung, em biết mình không sống nổi, và em không muốn con chúng ta bị mồ côi, nên xin anh hãy vì em mà thương con, nuôi nấn nó lên người. Như vậy, em mãn nguyện và mang ơn anh nhiều lắm. Vừa nói xong, Mẫn Nghi đã ngất đi, làm Tử Trung phải kinh hoàng, gào lên. Mẫn Nghi ơi, em tỉnh lại đi, bác sĩ ơi, hãy cứu vợ tôi. Gọi bác sĩ đi. Tiếng ồn ào, tiếng la khóc, Và tiếng chân chạy rầm rập, lúc này cả tử trung, bà Vân Tường và cả trực nhân gần như điên cuồng Cũng may các bác sĩ đã kịp thời có mặt. Và bây giờ tử trung chỉ còn biết ôm con và cầu nguyện. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ bước ra làm cả bà Vân Tường, trực nhân và tử trung đều bật dậy. Tử trung lo lắng hỏi, thưa bác sĩ, cô ấy thế nào rồi ạ? bác sĩ nở một nụ cười thật tươi bắt tay tử Trung xin chúc mừng gia đình hiện tại cô Mẫn Nghi đã qua khỏi cơn nguy kịch nỗi vui mừng làm cho mọi người đều rơi nước mắt trực nhân lên tiếng chúng tôi không biết nói gì để cảm ơn bác sĩ ra cứu giúp em tôi xin cảm ơn bác sĩ vì bác sĩ xua tài không có chi đó là trách nhiệm của chúng tôi mà một lần nữa tôi xin chúc mừng gia đình bác sĩ à chúng tôi có thể vào thăm cô ấy được không Ồ tất nhiên Mọi người cứ vào đi, có lẽ cô ấy đang chờ đấy. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và mọi người nhanh chân bước vào vòng mẫn Nghi. Vừa thấy mọi người, mẫn Nghi đã reo lên. Mẹ, anh hai, tử tuôn. Bà Vân Tường mừng đến khóc ngất. Con ơi, con không sao thì mẹ mừng lắm. Mẹ, con đã làm mẹ lo lắng phải không mẹ? Trực nhân lên tiếng. mẫn Nghi, em thấy trong người thế nào? Dạ, em khỏe lắm anh hai à. Trực Nhân và bà Văn Tường đã nghe Tử Trung kể hết chuyện của anh và Mẫn Nghi. Lúc này, Trực Nhân cảm thấy nên dành riêng cho hai người là tốt nhất. Anh nhìn mẹ với nhiều hàm ý và nói, Mẹ à, em con có lẽ cần phải ăn một chút gì đó, hay để con đưa mẹ đi chợ mua đồ ăn nhé. Hiểu ý con, bà gật đầu, Ờ được, Mẫn Nghi, con ở đây với Tử Trung nhé, mẹ đi một chút sẽ về ngay. Khi bà vân Tường và Trực Nhân đi rồi, Tử Trung bước đến, nắm tay mẫn Nghi, giọng anh nghẹn ngào. Mẫn Nghi ơi, bây giờ em không sao, anh mừng quá. Nếu em có mệnh hệ gì, thì suốt cuộc đời này anh sẽ không tha thứ cho mình đâu. Tử Trung, em cứ ngỡ mình sẽ không sống nổi cho nên... À, Tử Trung, con chúng ta đâu rồi? Em yên tâm, hiện con chúng ta đang ngủ ở bên phòng, phòng bên, có y tá chăm sóc. Lát nữa em khỏe, anh sẽ đưa con về với em mà. Đưa tay lao những giọt nước mắt động trên má người yêu, anh thì thầm. Mẫn nghi, cho anh xin lỗi, anh quá hồ đồ đã làm khổ cho em. Nhìn gương mặt đầy khổ sở của tử trung, Mẫn nghi thắc mắc. Tử trung, chẳng lẽ anh đã biết được chuyện gì rồi? Phải, Bội Phong đã tìm gặp anh và đã nói rõ tất cả sự thật. Sự thật gì? Những tấm hình chụp em và Bội Phong đều do âm mưu của dạ thu. Hả? Là do dạ thu làm sao? Phải, cô ấy là một kẻ ác độc. Cô ấy đã lừa chúng ta từ đầu đến cuối. Nhưng cũng may là anh phát hiện hiện ra kịp thời. Nghĩa là sao hả tử trung? Em không hiểu gì cả. Em có biết không, dạ thu không hề bị bệnh nan y gì cả. Nhưng dạ thu nói với chúng ta như vậy nhằm mục đích gì? Để lợi dụng sự thương hại của anh, để môi tiền anh mà hút chích ma túy. Mẫn nghi kinh hoàng. Trời ơi, dạ thu nghiện ma túy sao? Phải, và chính cô ấy đã lôi kéo Bội Phong vào con đường ấy, hại anh ta đến tan nhà, nát cửa, đến nỗi cha mẹ Bội Phong phải từ anh ấy. Còn nữa, dạ thu còn lấy thuốc khống chế, buộc Bội Phong đón đường em, để cô ấy chụp những tấm hình như vậy. Tử Trung ôm đầu khổ sở tiếp, chỉ có anh là ngu đần, để cô ta lợi dụng hết lần này đến lần khác, và còn làm khổ cho em. Mẫn nghi, xin em thứ lỗi cho anh. Mẫn nghi nắm tay tử Trung, mừng rỡ. Tử Trung, em rất mừng là anh đã hiểu được em. Anh cũng đừng nên trách mình nữa. Nhưng em không còn giận anh sao? Tử Trung, em không phủ nhận trong thời gian xa anh. Em rất khổ sở. Nhưng cũng có lẽ do ông trời sắp đặt như vậy, em mới tìm được mẹ và anh hai. Tử Trung, bây giờ em đã có gia đình rồi. Có anh và con. Em rất hạnh phúc. Và em cũng từng nghĩ, nếu được như ngày hôm nay, dù cho có khổ sở đến chừng nào, thì em cũng chấp nhận được. Tử Trung ôm lấy người yêu và cúi xuống hôn nhẹ vào trán nàng. Mẫn Nghi, kể từ bây giờ anh sẽ không để cho em khổ nữa đâu. Khi nào em bình phục, chúng ta sẽ làm đám cưới nhé. Mẫn Nghi vô cùng hạnh phúc và cảm động, nhưng nàng ái ngại. Nhưng bây giờ em đã có con, nếu làm cô dâu thì càng tốt chứ sao, đó mới gọi là phúc hỷ đấy. Và anh đưa tay vào túi mình, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương ống ánh. Mẫn Nghi Đây là chiếc nhẫn đính hôn mà anh chưa kịp đeo vào em. Hôm nay anh xin tân trọng được lòng vào tay em để kết chặt hai ta. Em không phản đối chứ. Một giọt nước mắt hạnh phúc vừa rơi trên má nàng. Nàng đưa tay ra và chiếc nhẫn đang nằm vừa vặn nơi ngón tay nàng. Tử trung, em hạnh phúc quá. Bỗng chợt nhớ, nàng hỏi. À, bây giờ dạ thu và bội phong ra sao rồi anh? Anh đã giúp bội phong vào trường cai nghiện. Nghe nói cậu ấy đã bỏ được ma túy rồi. Còn dạ thu thì ăn chơi trát tán, hút chích cẩu thả và thêm tội cướp giật nên đã bị công an bắt. Sau khi kiểm tra, nghe nói cô ấy đã nhiễm phải chứng bệnh SIDA rồi. Âu oh, đó cũng là quả báo mà cô ta tự gây ra và nhận lấy. Mẫn nghi thở dài. Bây giờ đúng là cô ấy đã bệnh nan y rồi. Thôi em à, đó là do họ gây ra thì hậu quả họ phải gánh lấy. Còn chúng ta, tất nhiên là sẽ được hạnh phúc, phải không em? Bây giờ... Có điều anh mong là em mau khỏi bệnh. Để chúng ta tổ chức đám cưới, chiếc áo cô dâu anh vẫn giữ, kỹ ở trang trại ức thiên, có lẽ cũng đang chờ có người mặc chúng đấy. Mẫn nghi thấy hạnh phúc dân trào. Nàng không nói nên lời, họ suyết chặt tay nhau. Bỗng cô y tá bước vào, vui cười. Bây giờ thì đúng là mẹ tròn con vuông rồi nhé. Bé đây, xin trao lại cho hai người. Tử trùng bế con, đặt tên Mẫn nghi. Đứa bé vẫn ngủ vô tư. Tử Trung hôn vào đôi má hồng hào của con và thủ thủy, con trai yêu quý của ba. Cũng nhờ con mà bây giờ ba mẹ mới được ở bên nhau, con có biết không? Bây giờ ba mẹ mới là người hạnh phúc đấy, trong đó có con nữa con trai à. Hạnh phúc đã thật sự trở lại với gia đình họ.